Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3837 Không thể buông tha Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cùng lúc đó Khuyết Nguyệt Thành Một tòa phong cách cổ xưa đại điện Bốn gã độ kiếp cấp bật tu tiên giả Đồng dạng tại tham tường lấy cái gì Ngồi ở chủ vị bên trên chính là Một già vẫn tráng kiện lão giả Về Phần mặt khác ba gã tu tiên giả, dung mạo tuổi cũng là tất cả không. Giống nhau. Bên trái một cái, dung mạo có phần xấu, là vùng phát tu hành tóc dài. Đầu đà. Bên phải tắc thì làm đảo trang cách ăn mặt, từ dung mạo bên trên xem. Tuổi trẻ tới cực điểm. Người cuối cùng bất quá 20 tuổi, một thân cung trang nữ tử, lộ. ra lãnh ngạo vô cùng. Tiết tiên tử, mấy ngày trước hỏa thạch thành báo nguy, chúng ta đều cho rằng cũng bị công phá, nhưng về sau lại chuyển nguy thành an, nghe. Nói là một đường qua tu sĩ ngăn cơn sóng giữ, việc này có thể thật sự. Cái kia già vẫn tráng kiện lão giả mở miệng, mang trên mặt vài phần vẻ, mặt ngưng trọng. Đúng vậy, ta cũng vừa nhận được tin tức, chính là hỏa thạch thành hạ. Đạo hữu tự mình phát tới tự nhiên không có giả. Nàng kia nghiêm. Trang trả lời. Dùng lực lượng một người cứu ván một thành tình thế nguy hiểm các. vị đạo hữu có thể có ý kiến gì không? Đây còn phải nói. Người này hẳn là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả mà. Lại thực lực hơn phân nửa vẫn còn chúng ta phía trên. Tóc dài đầu đà. Mở miệng. Đại sư nói đúng vậy, chiếu bần đạo xem ra, người này 89 phần. 10 là lính vực cấp bậc cường giả. Đạo nhân kia cũng nhưng lại lộ ra. Đam chiêu thần sắc. Lính vực cường giả, ta phong ngân giới có sao? Tiết tiên tử lời ấy sai rồi, phong ngân giới không có, không có nghĩa. Là giới diện khác bên trên cường giả sẽ không lưu lạc nơi đây bần đạo. Thế nhưng mà nhận được tin tức, ngoại trừ hỏa thạch thành cũng không. Có thiếu địa phương khác đảo hữu cũng bị thụ người này ăn hội địa. Phương, hắn một đường hàng yêu trừ ma, hiển nhiên là chúng ta nhân tục. Tu tiên giả, đảo nhân kia không cho là đúng mà nói. Tốt rồi. Thảo luận này cường giả lai lịch một điểm ý nghĩa cũng. Không, hôm nay mấu chốt là có thể liên hệ với hắn sao? Vực ngoại, thiên ma đối với chúng ta khuyết nguyệt thành nhìn chầm chầm tin. Tưởng rất nhanh, sẽ hỏa lực tập trung công thành còn lần này nguy cơ. Tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Chúng ta tuy nhiên đã chuẩn. Bị rất nhiều ứng đối thủ đoạn, nhưng có thể không giữ vững vị trí. Cũng là chuyện khác, nếu có vị tiền bối này tương trợ, vậy thì không. Sơ hở tí nào rồi. Cái kia đầu bạc lão ông thập phần ngưng trọng mà. Nói. Cái này. Cung trang nữ tử nghe xong trên mặt lại lộ ra một tia làm khó vị. tiền bối này hành tung phiêu hốt. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Mỗi lần tiêu diệt vực ngoại thiên ma về sau cũng sẽ không tải cứu. Thành trì dừng lại cho nên. Ngươi là bảo hoàn toàn không cách nào nắm giữ hành tích của hắn. Tóc trắng lão ông nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không thể nói như vậy theo vị tiền bối này xuất hiện quý tích. phỏng đoán, hắn tựa hồ là ý định đến chúng ta khuyết Nguyệt Thành. Chỉ là, cái này chỉ là suy tính mà thôi, cũng không dám như vậy, làm. Xuống huyết đoán đến, cung trang nữ tử thở dài. Ăn cái này xem như một cái tin tức tốt. Lão giả nghe xong trên mặt. Lộ ra mỉm cười phàm là sự tình còn cần dựa vào chính mình. Khuyết. Nguyệt Thành Càng là cả phong ngân giới đầu mối. Một khi bị phá. Toàn. Bộ tiên thành liên hoàn đại trận tựu ở vào nửa phế trạng thái. Cho nên. Vô luận như thế nào. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể dùng khiến nó. Bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Khổ đảo hữu thiên tường giới viện. Quân thế nào. Ta đã liên hệ rồi thiên tường giới bốn đại tông môn tình huống của bọn hắn tuy nhiên so với chúng ta tại đây hơi tốt một chút. Nhưng là gần kề có thể tự bảo vệ mình mà thôi tuy nhiên ta đã đồng ý rất nhiều. Hậu đãi điều kiện nhưng bọn hắn hay vẫn là không muốn. Tóc dài đầu, đà thở dài trên mặt biểu lộ đó là cười khổ không thôi. Hừ, mọi người chỉ quét trước cửa tuyết. Đâu thèm người khác ngói bên Trên xương cổ lão ma thằng này Vậy mà một điểm tình cũ cũng không để Ý lão phu thật sự là đã nhìn lầm hắn Lão giả giận tím mặt Phó huyên không cần sinh khí thiên tường giới viện quân Tuy nhiên không trông cậy được vào rồi Nhưng ta tại đây đã có một cái tin tức Tốt A đại sư mới nói Là năm trước ngươi lại để cho thiên xảo môn luyện chế cái kia 9 981 tòa thiên cương khôi lỗi tiến độ so trước kia dự. Đoán nhanh nhiều lắm, đã lập tức muốn hoàn thành. Thật hay già Lão già tóc bạc đại hỷ thiên cương khôi lỗi chuyện thừa tử thưởng. Cổ nghe nói mỗi một tòa thực lực đều tương đương với phân thần hậu. Kỳ đại thành tu tiên giả bố thành trận pháp về sau. Úi lực càng là đáng sợ. Bất luận đơn đà độc đấu. Hay vẫn là đấu tranh anh dũng đều. Có thể phát huy ra lớn lao công dụng có chú tương trợ. Giữ vững vị. Chí khuyết nguyệt thành tỷ lệ. Đủ có thể tăng lớn ba thành rồi. Phó huyên cách này tâm hỷ cao hứng được cũng quá sớm chút ít. Ngoại trừ thiên cương khôi lỗi. Ngày hôm trước ngươi để cho ta chuẩn bị cái Kia 72 bộ đồ đồ dự bị trận kỳ Cũng toàn bộ luyện trí hoàn Tất Cung trang nữ tử cười khẽ thanh âm Truyền vào trong lỗ tai Tốt giáo phó huyên biết được Thiên ưng bang chờ ngũ đại Tông phái đệ Tử cũng đều phùng mệnh đến giúp Đã đóng quân hoàn tất Thanh niên Đạo nhân ôm quyền hành lễ Kế tiếp tự thuật Phần lớn là tin tức tốt, đương nhiên bốn người cũng thảo luận một ít khuyết nguyệt thành phòng thủ phương diện chưa đủ để tại những ngày tiếp theo ở bên trong có thể đền bù. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Đây là một cách bình thường giữa trưa. Nhưng mà mặt trời lại có vẻ cũng không cực nóng, hoàn toàn trái lại. Sắc trời có một ít âm u như không biết thời gian. Nhìn về phía trên, ngược lại có vài phần như là trạng vãng tối. Đây là một mảnh hoang mạc, phóng nhắn nhìn lại, vô sinh cơ, đừng nói. Viết chân, là thảm thực vật, cũng thư thức vô cùng, phương viên trăm. Dầm, chỉ vẹn vẹn có một ít thấp bé bụi cỏ mà thôi. Ô, đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không, vù vù âm thanh đại tố, một đảo. Thanh hồng do trời bên cạnh bay vút mà đến. Tốc độ cực nhanh bắt đầu còn ở chân trời. Sau một khắc, gió ràng liền. Đi tới trước mắt. Hào quang thu liếm, lộ ra một sung mạo bình thường thanh niên. Đúng là lâm hiên. Trên mặt của hắn vô kinh vô hỉ, lại hướng phía bên trái quay đầu đi. Hai vị đảo hữu ẩm nấp ở bên, nhưng là muốn muốn đối với lâm mố bất. Lợi sao đã như vậy, vì sao không dám buông tay đánh cược một lần. Tàng đầu nặng vĩ, cũng không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo sao. Hừ tiểu gia hỏa thần thức còn thật sự không kém, đã phát hiện hay. Vợ chồng ta hành tích cái kia nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Chợt nhẹ cười thanh âm truyền vào lỗ tay, sau đó khoảng cách lâm hiên. Ước chừng hơn trăm trường xa chút nào dấu hiểu cũng không, ma khí. Cuộn cuộn mà ra. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, hai gã vực ngoại thiên ma đã xuất hiện ở. Trong tầm mắt, chợt nhìn, hai người này hình dáng tướng mạo không tính là vượt gì. Cùng nhân tục có phần có vài phần tương tự. Chính là một nam một nữ, đều thân cao hơn một trường cường tráng vô cùng. Sau lưng mọc lên một, con rơi bộ dáng cánh chim trên mặt theo lên quang trận tạo thành. Trận pháp chính là rầm rạp chẳng chịp ma văn. Vực ngoài thiên ma, hơn nữa là độ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, liếc liền đem đối phương cảnh giới nhận. Rõ ràng. Hừ, không tệ, ngươi cái tên này hẳn không phải là phong ngân giới tu giả, mấy lần phá tư tộc của ta đại sư, chính là ngươi sao? Nhìn kỹ, cái kia ma nữ còn dung mạo có phần mỹ, nhưng mà trên trán lại ẩn hàm sát khí, ngôn ngữ tầm đó càng là không cực kỳ khách khí. Vinh mặt hất hàm sai khiến, Phảng Phật Lâm hiên tại nàng trong mắt. Chỉ là một ít bối mà thôi, sinh tử đều có thể nắm giữ. Chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.